Chương 28 Ký ức tệ nhất của thầy Snape. Thừa lệnh của Bộ Pháp thuật Dolores Jane Umbridge Thành trà tối cao Đã thay thế Albert Dumbledore Giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đào Tạo Pháp Sư Và Phù Thủy Hogwarts Điều khoản trên thích ứng Với Đạo Luật Giáo Dục Số 28 Đã ký Cornelius do what? Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Các thông báo đã được dán lên khắp trường nội trong đêm, nhưng chúng không hề giải thích được làm sao mà mọi người trong lâu đài lại dường như biết rành rẽ rằng cụ Dumbledore đã chiến thắng một lúc hai dũng sĩ diệt hắc ám, một thanh tra tối cao vì bộ trưởng Bộ Pháp thuật và anh chàng trợ lý trẻ tuổi để mà đào thoát. Trong ngày hôm sau, Cho dù Harry đi tới đâu trong lâu đài, nó cũng chỉ nghe có mỗi một đề tài được bàn tán sôi nổi. Đó là chuyến bay của cụ Dumbledore. Và mặc dù tam sao thất bản, cùng một số chi tiết khi được kể tới kể lui đã trở nên quái dị. Harry nghe lớn một cô bé năm thứ hai, cả quyết với một cô bé khác là ông Fudge hiện giờ đang nằm ở bệnh viện Thánh Mungo bởi vì cái đầu của ông đã biến thành một trái bí rợn thì kể cũng đáng ngạc nhiên là phần thông tin còn lại mà mọi người có được khá là chính xác thí dụ như mọi người đều biết rằng harry và marietta là hai học sinh duy nhất đã chứng kiến cái cảnh tượng diễn ra trong văn phòng của Dumbledore. và bởi vì marietta hiện đang nằm trong bệnh thất harry bỗng thấy mình đi tới đâu cũng bị dây hãm bởi những yêu cầu tường thuật trực tiếp câu chuyện trên đường trở về từ lớp học môn dược thảo Ernie Macmillan lắng nghe chăm chú câu chuyện Harry kể xong, thì tuyên bố một cách đầy tin tưởng. Chẳng bao lâu nữa thầy Dumbledore sẽ trở lại. Hồi tụi mình học năm thứ hai, họ đã không thể nào đuổi thầy đi, thì lần này họ cũng sẽ không thể nào làm được. Thầy Tu Mập đã nói với mình là... Anh chàng trợn hạ thấp giọng một cách bí ẩn. Kiếm cho Harry, Ron về hôm mai Ernie phải chờm về phía anh ta để nghe cho rõ. Là mụ Âm um đã thử trở vô căn phòng của cụ Dumbledore vào tối hôm qua, sau khi họ đã lùng kiếm cụ trong khắp lâu đài và sân trường. Mụ không thể nào qua được cái tượng đá đầu thú canh cửa. Văn phòng hiệu trưởng đã tự niêm phong nó để kháng cự lại mụ. Ernie nở nụ cười đẻo. <cười> Có vẻ như mụ đã nổi một trận tam bành nho nhỏ. nhỏ. Lúc đó tụi nó đang đi lên mấy bậc thềm đá để vào tiền sảnh. Mione nói một cách cai độc. Mình chắc là mụ thật sự mơ tưởng được đích thân ngồi trên đó. Trong văn phòng hiệu trưởng, khống chế cai quản hết thảy những giáo sư khác. Thiệt là một mụ mộ phù thủy già dên giáo, si mê quyền lực đến điên cuồng. Nè, Ranger, mày có thật sự muốn nói luôn hết câu đó không? Raco Manfoy vừa mới lách ra từ đằng sau một cánh cửa. Cặp kè sát bên hông là Crab và Goy. Bộ mặt nhọn tái men mét của nó sáng lên vì sự hiểm ác. Nó cất giọng nhựa nhựa nói. Tao e là tao sẽ phải trừ vài điểm của nhà Rifino và Ravenclaw. Ernie nói ngay. Chỉ có các thầy cô mới có thể trừ điểm của các nhà, Manfoy à? Manfoy cười khinh khỉnh. Hai tên Crab và Goy hinh hích cười phụ họa. "Tao biết huynh trưởng không thể nào trừ điểm, nhưng thành viên của tổ thẩm tra." "Tổ gì?" Hermione ngắt lời nó hỏi ngay. Manfoy chỉ tay lên một chữ Y bằng bạc nhỏ xíu gắn trên áo chùng của nó, ngay bên dưới huy hiệu huynh trưởng. "Tổ thẩm tra." Ranger Một tổ nhóm học sinh tinh tuyển ủng hộ bộ pháp thuật Do đích thân giáo sư Umbrich chọn lựa Tóm lại Đằng nào đi nữa thì tổ thẩm tra cũng có quyền trừ điểm Cho nên Ranger à Tao sẽ trừ mày 5 điểm Vì đã hỗn sượt với bà hiệu trưởng Mắt mi lần Bị trừ 5 điểm vì kể lại tao Còn Potter Mày bị trừ 5 điểm bởi vì tao không ưa cái mặt của mày Wesley. Tơ mi của mày thòi ra ngoài kìa Tao sẽ trừ mày 5 điểm về cái tội đó Ờ phải ha Tao quên Mày là một con máu bùng Ranger Cho nên mày bị trừ 10 điểm Ron rút ra cây đũa phép của nó Nhưng Hermione đẩy nó trở vô Thì thầm Đừng Manfoy hít một hơi Nước cờ khôn đó Ranger Hiệu trưởng mới Thời thế mới Bây giờ liệu mà ngoan đi... Harry bô xí... He Nó bỏ đi nhanh... Cười như điên với bọn Crab vậy rồi Ernie tỏ vẻ hết sức hãi hùng. Thằng đó nói láo... Nó không thể nào lại được phép trừ điểm. Chuyện đó thật là một trò lố bịch. Nó sẽ phá hoại hoàn toàn hệ thống huynh trưởng. Nhưng Hermione... Ron và Harry... Đã tự động quay về phía mấy cái đồng hồ cát khổng lồ Đặt trong mấy cái hốc trên bức tượng Đằng sau lưng tụi nó Mấy cái đồng hồ đó tính điểm của từng nhà Mới hồi sáng Nhà Riffindoor và nhà Ravenclaw Còn đang kèn cửa ngang nhau Ở vị trí dẫn đầu bảng Ngay cả khi tụi nó đứng xem Các sỏi cứ bay ngược lên trên Làm giảm số lượng điểm Trong cái bầu thủy tinh ở dưới Quả thực, Cái bầu thủy tinh duy nhất Có vẻ như không thay đổi gì hết Chính là cái đồng hồ đầy nhóc ngọc lục bão của nhà Slytherin. Giọng nói của Fred vang lên. Tụi bay nhận thấy rồi đúng không? Anh ta và George vừa mới đi xuống cái cầu thang đá qua cương và nhập vô đám Harry, Ron và Hermione. Cùng Ernie đang đứng trước mấy cái đồng hồ tính điểm. Trong khi tụi nó đứng ngó nhiều hoàng sói nửa bay ngược lên trên trong cái đồng hồ của nhà Rivendor, Harry tức tối nói. Mà anh phôi vừa mới trừ của tụi này tổng cộng gần 50 điểm. George nói. Ừ, thằng Montague cũng đã tính trừ điểm tụi này trong giờ ra chơi đó. Ron hỏi ngay. Anh nói tính nghĩa là sao? Brad nói. Nó không bao giờ có thể xì khẩu ra trọn câu nữa. Do rằng tụi này đã buộc lòng phải ra tay trước. Nhét cái đầu nó vô trong cái tủ tan biến ở tầng 1 á. Hermione trông hết sức sững sốt. Nhưng rồi, các anh sẽ bị rắc rối kinh khủng chứ mà coi. Fred thẳng nhiên đáp. Chỉ tới khi nào Montague xuất hiện kìa. Và muốn vậy có lẽ phải vài ba tuần sau thì nó mới tái xuất hiện. Anh cũng không biết tụi anh đã tống nó vô đâu nữa. Với lại tụi anh đã quyết định là tụi anh cốc thèm lo tới chuyện bị rắc rối nữa. Hermione nói. Chứ từ hồi nào tới giờ các anh có lo sao? George nói. Dĩ nhiên là có chứ. Tụi anh chưa bị đuổi học lần nào mà đúng không? Brett nói. Tụi anh luôn biết lằn ranh giới hạn là ở đâu. George nói. Có thể thỉnh thoảng tụi anh cũng đã dẫm một con chân lên lằn ranh đó. Brett tiếp. Nhưng mà tụi này luôn luôn biết dừng lại khi có triển giọng gây ra tai họa. Ron hỏi thăm dò. Nhưng bây giờ thì sao? George nói. ấy da, bây giờ thì... Fred nói. Cụ Dumbledore đã đi rồi thì mắc cái gì? George nói. Tụi anh cho là một chút chuyện tưng bừng. Fred tiếp lời. Mới đúng là cái mà bà hiệu trưởng mới của tụi mình xứng đáng được chào mừng. Hôm Ioni thì thầm đừng có làm vậy thực tình các anh không nên làm mụ chỉ thèm có một cái cớ để đuổi các anh mà thôi red mỉm cười với hermione <cười> em vẫn chưa hiểu đúng không hermione tụi anh không còn bận tâm tới cái chuyện ở lại trường nữa tụi anh muốn đi ra khỏi trường ngay bây giờ nếu tụi anh không quyết tâm trả thù cho thầy Dumbledore đo trước cái đã mà đằng nào đi chăng nữa anh chàng xem đồng hồ đeo tay màn một sắp bắt đầu rồi đó nếu anh mà là các em anh sẽ vô đại sảnh đường ăn trưa bằng cách đó các giáo sư sẽ thấy là các em không thể có dây mơ rễ má gì với vụ này hermione lo lắng hỏi lại dây mơ rễ má ví dụ gì george nói rồi em sẽ biết thôi bây giờ tụi bay chạy đi fred và george quay đi và biến mất trong đám đông đang đi xuống cầu thang Về phía phòng ăn trưa Càng lúc càng đông đúc Ernie tỏ ra hết sức bối rối Lẩm bẩm điều gì đó về bài tập môn biến hình Rồi hối hả dông mất tiêu Hermione lo lắng nói Mình nghĩ là tụi mình nên rời khỏi chỗ này Mấy bộ biết đó ừ, Để phòng trường hợp Ron nói Ừ, phải đó Ba đứa tụi nó nhanh chóng Đi về phía cửa đại sảnh đường Nhưng Harry chưa kịp thoáng thấy cái trần nhà, hôm nay có những đám mây trắng lướt nhanh qua, thì ai đó đã vỗ lên vai nó. Và khi quay lại, nó thấy suýt chút xíu nữa là cụm mũi với thầy giám thị Finch. Nó lật đật đuổi lại mấy bước. Cách ngắm thầy Finch tốt nhất là đứng cách một khoảng xa xa. Thầy nói giọng hơi điểu. Water, bà hiệu trưởng muốn gặp trò. Harry nghĩ đến vụ gì đó mà Fred và George đang âm mưu. Nó đáp một cách ngu ngốc. Con không hề làm chuyện đó. Xương hàm dưới của thầy Finn rung rung bởi vì cười không ra tiếng. Thầy nói giọng khùng khục. <cười> <cười> Bộ con tật giật mình hả? Đi theo tôi. Harry liếc mắt ngó qua Ron và Hermione. Cả hai đứa đều tỏ ra lo lắng. Nó nhúng vai rồi đi theo thầy Phin trở lại tiền sảnh. Đi ngược lại làng sóng học sinh đang háo đói. Thầy Phin dường như đang ở trong tâm trạng cực kỳ thoải mái. Tiếng thầy ngâm nga ngắt ngứ trong hơi thở khi hai người trèo lên những bậc cầu thang đá qua cương. Khi hai người lên đến tầng đầu tiên, thầy nói, Mọi việc đang đổi thay quanh đây, Potter à? Harry lạnh lùng đáp, Con có nhận thấy? Thầy Phin cười khoái trá, thấy mà gớm Ừ hả? Bao nhiêu năm trời đằng đẳng rồi, ta luôn nói với cụ Dumbledore là cụ ấy quá ư mềm mỏng đối với tụi bay. Lũ xúc giật con vẫn thiểu tụi bay, sẽ không đời nào dám thả bom thúi nếu tụi bay biết tao có quyền đét nát đít tụi bay. Đúng không? Không một đứa nào dám nghĩ đến chuyện ném dĩa răng nanh xuống hành lang nếu tao có thể cột mắt cá chân tụi bay lại, treo ngược tụi bay lên trong văn phòng của tao. Đúng không? Nhưng mà Potter đạo luật giáo dục số 29 sắp ban hành. Ta sẽ được phép cho tụi bay ném mùi. Và bà ấy cũng đã yêu cầu bộ pháp thuật ký một cái lệnh trục xuất con yêu BV. À, với cái sự cầm quyền của bà ấy mọi thứ ở đây Sẽ rất khác trước Harry nghĩ Mụ Âm um hiển nhiên là đã thành công đáng kể Trong chuyện lôi kéo thầy Finn về phe của mụ Và điều tệ hại nhất là có lẽ Thầy sẽ chứng tỏ Mình là một vũ khí lợi hại Kiến thức của thầy Finn Về những hành lang Và những chỗ trốn giấu bí mật trong trường Có lẽ chỉ thua có mỗi anh em sinh đôi Nhà Weasley mà thôi liếc điếu sang Harry, thầy nói: chúng ta tới rồi đó. thầy gõ ba tiếng lên cánh cửa văn phòng giáo sư Umbridge, rồi đẩy nó mở ra. Thưa bà, trò Potter đến gặp bà. Văn phòng giáo sư Umbridge quá quen thuộc với Harry qua bao nhiêu buổi phạt cấm túc, vẫn như mọi khi, ngoại trừ một súp gỗ bự nằm ngang trên bàn làm việc của bà, mang hàng chữ dạng chóe. Hiệu trưởng Nó cũng nhận thấy Với cõi lòng nhói đau Cây chổi bài tia chớp của nó Và hai cây chổi quét sạch của Fred và George Giờ đây đã bị xiềng xích Và khóa móc vào một cái chốt sắt Rất chắc Trong bức tượng đằng sau bàn giấy Mụ Umbridge đang ngồi đằng sau cái bàn Bận rộn hí hoáy viết gì đó Trên mấy tấm giấy da màu hồng của mụ Nhưng khi Harry và thầy Finn bước vào Mụ ngẩng đầu lên Nở một nụ cười toét đến bàn tay. Mụ nói, ngọt như đường. Cảm ơn anh, Agus. Thầy Phin cuối rạp mình thấp đến mức tối đa mà bệnh thấp khớp của thầy cho phép. Dạ, không có chi, thưa bà. Không đáng chi hết. Rồi thầy đi ra khỏi phòng bằng cách thụt lùi. Mụ âm um chỉ tay vào một cái ghế, sẵn giọng. Ngồi! Harry ngồi xuống, mụ tiếp tục hí hoáy viết thêm một lúc nữa. Harry ngồi ngắm qua đầu của mụ Umbridge, hình mấy con mèo dơ giấy đang nô đùa nhí nhảnh quanh mấy cây dĩa. Trong lòng thắc mắc, mụ đang dành sẵn cho nó nỗi kinh hoàng mới mẻ nào nữa đây. Cuối cùng, mụ đặt cây viết lông gỗng xuống và bắt đầu ngắm nghía Harry một cách mãn nguyện. Kiểu như một con cốc vừa mới nuốt xong một con ruồi béo bở ngon lành. Trò muốn uống gì? Harry chắc là mình đã nghe lầm câu mụ ta vừa nói. Nó hỏi lại. Cái gì ạ? Mụ Umbrich càng toét miệng cười rộng hơn, nói. Uống! Ông Potter! Trà! Cà phê! Nước bí rỡ! Trong khi liệt kê ra các thức uống, mụ dãy nhẹ cái đũa phép ngắn ngủng và một tách hoặc một ly thức uống ấy hiện ra trên mặt bàn của mụ harry đáp không cảm ơn giọng nói của mụ Umbridge trở nên ngọt ngào một cách đáng sợ tôi mong trò cùng uống nước với tôi hãy chọn một thứ harry nhún vai được thôi trà vậy Mụ Umbridge đứng dậy và biểu diễn một màn pha thêm sữa, trong khi quay lưng về phía Harry. Rồi mụ lăng xăng, bưng thức uống đi vòng qua cái bàn, mỉm cười với cái kiểu cách ngọt ngào hết sức nham hiểm. Mụ đưa tách trà cho Harry, nói: "Đây. Uống đi trước khi trà nguội lạnh nha." Thế thì uh, bây giờ ông Potter tôi nghĩ chúng ta nên có một cuộc tán gẫu nho nhỏ sau những sự kiện căng thẳng vào tối hôm qua nhé harry không nói gì mụ umbridge đã trở lại chỗ ngồi của mình và chờ đợi sau một khoảng thời gian dài trôi qua trong im lặng mụ vui vẻ nói ủa trò không uống nước đi harry đưa tách trà lên môi và rồi bỗng nhiên hạ cái tách xuống Một trong mấy hình con mèo xấu kinh khủng đằng sau mụ Umbridge có đôi mắt màu xanh lơ tròn xoe, to cổ cổ giống như con mắt pháp thuật của thầy Moody mắt điên. Và Harry chợt nghĩ Thầy Moody mắt điên sẽ nói gì nếu thầy nghe nói là Harry đã uống bất cứ thứ nước gì do một kẻ mà mình đã biết rõ là kẻ thù mời mọc. Mụ Umbridge vẫn còn đang chăm chú quan sát nó. Mụ hỏi Có chuyện gì đây? Trò có muốn uống đường không? Harry đáp. Không ạ. Nó lại dơ cái tách lên môi một lần nữa và giả đỏ như hớp một ngụm mặc dù nó mím chặt đôi môi lại. Mụ úm um rít miệng cười rộng quát. Mụ thì thầm. Tốt. Rất tốt. Vậy... Bây giờ... Mụ trồm tới trước một chút. Albus Dumbledore ở đâu? Harry đáp ngay. Không biết. Mù vẫn mỉm cười. Uống hết đi. Uống cạn đi. Bây giờ, ông Potter, chúng ta đừng chơi trò trẻ con nữa. Tôi biết trò biết lão đã đi đâu. Trò và lão Dumbledore đã câu kết với nhau ngay từ ban đầu. Ông Potter hãy cân nhắc vị trí của trò harry lặp lại con không biết thầy ở đâu nó lại giả vờ uống nữa mụ quan sát nó kỹ càng mặc dù có vẻ không được hài lòng lắm mụ vẫn nói tốt trong trường hợp đó trò có vui lòng nói cho tôi biết sirius black lẫn trốn ở đâu không bao tử harry lộn tung phèo và bàn tay cầm tách trà của nó rung đến nỗi cái tách da lanh canh vào cái dĩa lót nó nghiêng cái tách vào miệng nhưng môi miếm thật chặt vào nhau đến nỗi vài ba giọt nước nóng hổi nhiễu xuống cái áo chùm của nó nó nói hơi nhanh nhẩu một chút cô không biết mụ umbridge nói ông porter hãy để cho tôi nhắc trò nhớ rằng chính tôi là người suýt Bắt được tên tội phạm Black Trong lò sưởi nhà Riffindo hồi tháng 10 Tôi biết rất rõ Là hắn đến gặp chính trò Và nếu mà tôi đã có được chứng cứ Thì cả hai người Đừng có hòng mà tự do Tung hoành như bây giờ Tôi cam đoan với trò như vậy Tôi lặp lại Ông Potter Sirius Black Ở đâu Harry la lớn Không biết Không hề nghe nói gì hết. Cả hai trừng mắt nhìn nhau lâu đến nỗi Harry cảm thấy mắt nó chảy nước. Sau đó, mụ umbridge đứng dậy. Rất tốt, Potter. Tôi sẽ tạm tin lời của trò lần này. Nhưng hãy liệu hồn. Quyền lực của bộ pháp thuật đứng đằng sau lưng tôi. Tất cả mọi phương cách thông tin liên lạc vào hay ra khỏi trường này đều được kiểm soát. Một người điều hòa hệ thống flu đang canh gác mọi lọ sưởi trong trường Hogwarts. Dĩ nhiên là ngoại trừ lọ sưởi của chính tôi. Tổ thẩm tra của tôi sẽ mở thư và đọc tất cả bu cứu gửi đi và gửi đến lâu đài. Và ông Finch sẽ theo dõi tất cả mọi hành lang bí mật dẫn ra hay vào lâu đài. Nếu mà tôi tìm ra được một tí tẹo bằng chứng. Đúng. Đến cái sàn văn phòng cũng rúng động luôn. Mụ Âm trượt ngã qua một bên. Phải níu lấy cái bàn giấy để chống đỡ. Trong mụ quán kinh cái hồn vía. Cái gì? Mụ trừng trừng ngó ra phía cửa. Harry bèn thừa cơ hội đó mà đổ hết tách trà hầu như còn đầy của nó. Vô cái bình qua khô gần nhất. Nó nghe tiếng người chạy rần rần. Và tiếng kêu la vang lên từ nhiều tầng lầu bên dưới. Bó tơ! Đi trở về phòng ăn trưa đi! Mụ Âm quát lên tay cầm lăm lăm cây đũa phép, mụ lao nhanh ra khỏi văn phòng. Harry mặc cho mụ đi trước vài giây rồi mới vội vã đi theo sau để coi nguyên nhân của tất cả sự náo động này là cái gì. Cũng không khó để tìm ra duyên cớ. Ngay ở tầng dưới, sự quyên náo ổn loạn đang ngự trị. Ai đó đã cho nổ tung một cái gì đó dường như là một cần xé bự chẳng những trái pháo đã được ếm bùa. Harry biết tổng là ai mấy con rồng tụ hình từ những cụm khói và tia lửa do pháo bắn ra đang bay lên bay xuống dọc mấy hành lang phát ra những tiếng nổ nảy lửa đùng đùng tạch tạch rất to trên đường bay của chúng mấy vòng pháo hoa quảng vía hồng đường kính một thước rưỡi quay tít như thí mạng cùi trong không trung giống hệt mấy cái dĩa bay mấy trái quả tiễn có những cái đuôi dài của những ngôi sao bạc sáng chói đang nảy bật ra khỏi những bức tượng Những tia lửa nhán lên kết hợp với nhau thành những lời nguyền rủa giữa khoảng không trên nền nhạc phụ họa. Chỗ nào Harry ngó tới cũng thấy pháo nổ âm âm như miền nổ và thay vì nổ xong thì tan tác và tiêu tùng hay là tắt ngúm rồi biến mất luôn. Lũ pháo phụ phép giáo hoạt này dường như càng được ngắm nhìn càng tăng thêm nội lực và sung lượng. Ở khoảng giữa cầu thang thầy Finn và mụ umbridge đang đứng sững như trời trồng vì cái cảnh khủng khiếp ấy trong khi harry đứng xem một trong mấy cái dòng pháo hoa có vẻ như quyết định là nó cần thêm chỗ rộng rãi để thao diễn thế là nó quay tít lao về phía thầy Finn và mụ umbridge trong tiếng rít đầy sát khí cả hai người lớn ấy đều gao thét kinh hoàng và thụp xuống để né tránh và cái dòng pháo hoa bay thẳng ra khung cửa sổ đằng sau lưng họ mà thoát ra ngoài sân trường Cùng lúc đó, nhiều con rồng và một con dơi to kết xù màu đỏ tía đang bốc khói trầm trọng tranh thủ khung cửa để mở ở cuối hành lang mà chuồng tuốt lên lầu hai. Mụ umbridge rít lên. lẻ lên đây! Thầy Finch! lẻ lên! Chúng sẽ tỏa đi khắp cả trường nếu chúng ta không làm cái gì đó! Đếm quét! Một tia sáng đỏ phóng giọt ra từ đầu cây đũa phép của mụ umbridge và bắn trúng một trái trong đám quả tiễn đang bay nhưng thay vì làm cho nó cứng đờ giữa không trung, thì lại khiến cho nó nổ tung với một sức mạnh đủ làm thủng một lỗ tổ tướng trong bức tranh của một nàng phù thủy có vẻ mặt quỷ mỹ xước mướt đứng giữa một cánh đồng cỏ. nàng kịp thời co cắn chạy. sau đó vài giây thì xuất hiện trở lại trong bức tranh láng giềng. hơi phải ép mình một tí trong hoàn cảnh eo hẹp. hai lão pháp sư đang đánh cờ lật đật đứng lên nhường chỗ cho nàng. Mụ âm um bèn tức điên lên, hét. Thôi đi! Đừng có điểm nguyệt chúng nữa! Thầy Fin. Mụ làm như thế cái sáng kiến điểm nguyệt là của thầy Fin chứ không phải của mụ. Thầy Fin vốn là một á phù thủy, chỉ có thể nuốt trọn mấy trái pháo, chứ làm sao mà điểm nguyệt chúng nổi. Thầy bèn phóng giọt tới một phòng xếp gần đó, lấy ra một cây chuỗi cùng và bắt đầu quơ đập lũ pháo hoa nhẫn nhơ giữa không trung. Chỉ trong dòng dài dây, đầu cây chổi bốc cháy rừng rực. Harry xem đã con mắt rồi. Nó vừa cười vừa thụp xuống thấp để tránh pháo. Rồi chạy tới một cái cửa mà nó biết được che giấu đằng sau một tấm thảm thêu, Chỉ cách cái hành lang có sự cố một quãng ngắn. Nó lách vào bên trong và gặp ngay Fred cùng George đang núp ở trong đó. Giọng tai nghe tiếng gào thét và quát tháo của mụ Umbridge với thầy Finn mà ráng nín cười harry nhe răng cười khì khì nói khẽ ấn tượng vô cùng ấn tượng chắc chắn hai anh sẽ làm sập tiệm cái doanh nghiệp của tiến sĩ philibuster george chùi nước mắt ứa ra trên mặt vì phải nín cười thì thầm hoàng hổ anh hy vọng kế đến mụ ta sẽ thử hô thần chú làm tan biến chúng mỗi lần bị hô biến là chúng sẽ phình ra gấp mười lần luôn á lũ pháo hoa tiếp tục cháy và lan tràn khắp mọi xó xỉnh của trường học vào buổi chiều đó mặc dù chúng gây ra nhiều trở ngại và gián đoạn việc dạy học đặc biệt là bọn pháo nổ nhưng các giáo sư khác không có vẻ gì lấy làm phiền lòng về chúng cho lắm khi một trong mấy con rồng lửa khói xộc vô phòng học của giáo sư mcgonagol xịt ra những tiếng nổ đùng đùng và bốc lửa Bà chỉ kêu lên, vẻ coi thường. Thôi, thôi, cô Brown à, con vui lòng chạy xuống phòng bà hiệu trưởng, báo cho bà ấy biết là trong lớp của chúng ta có một pháo hoa tẩu thoát. Đỉnh cao của toàn bộ trò vui này là giáo sư Umbridge dành trọn buổi chiều đầu tiên trong chức vị hiệu trưởng của mụ để chạy long nhong khắp trường đáp lại lời mời giải quyết pháo hoa của các giáo sư khác không ai trong các vị giáo sư này có vẻ đủ khả năng tống khứ được lũ phá hoa ra khỏi phòng học của họ nếu không có bà hiệu trưởng ra tay. khi tiếng chuông cuối cùng reo và học sinh ùng ùng dắt cặp đi về tháp Rivendor, Harry cảm thấy cực kỳ thỏa mãn khi nhìn thấy một mũ Umbridge tả tơi, bù xù và đang thui bồ hóng, mặt mày bớt mồ hôi, chân lết láo đảo ra khỏi phòng học của giáo sư Flitwick. Bằng giọng nói chinh chích như tiếng chuột Giáo sư Flitwick nói Cảm ơn bà nhiều lắm Thưa bà giáo sư Dĩ nhiên là tự bản thân tôi cũng có thể tống khứ được Mấy tia chớp nhá đó Nhưng mà tôi không chắc chắn lắm Là liệu tôi có thẩm quyền hay không Rồi giáo sư tươi cười rạng rỡ Đóng cánh cửa phòng học của ông lại Trước bộ mặt cáo kỉnh điên tiết Của mụ Umbridge Buổi tối đó Trong phòng sinh hoạt chung của nhà Riffindo Fred và George là hai vị anh hùng. Ngay cả hôm Mayone cũng tự trang lấn qua đám đông đang náo nức chung quanh để chúc tụng hai anh em sinh đôi này. Cô nàng nói một cách ngưỡng mộ. Đúng là, thiệt là những trận pháo hoa tuyệt vời luôn á. George có vẻ vừa ngạc nhiên, vừa khóa chí. Cảm ơn em. Đó là pháo đùng dèo, trái kịch liệt hiệu Weasley. Chỉ có điều... Um tụi này đã phải xài hết toàn bộ hàng tồn kho. Bây giờ tụi này sẽ phải bắt đầu lại từ khởi điểm. Fred đang nhận đơn đặt hàng của đám học sinh nhà Gryffindor đang kêu là chí chóe. Anh chàng nói. Nhưng quả là đáng đồng tiền lắm đúng không? Hôm mai Nếu em muốn ghi tên vào danh sách chờ đợi thì chỉ trả năm ga Leon cho một hợp trận lôi đình cơ bản. Còn mà em muốn mua cơn thịnh nộ thượng hạng thì em trả hai mươi ga Leon ơ maioni trở lại cái bàn nơi harry và ron đang ngồi đăm chiêu ngó cái cặp sách của tụi nó như thể nuôi dưỡng niềm hy vọng mớ bài tập của tụi nó có thể tự nhảy ra ngoài và bắt đầu tự làm lấy lúc ấy có một trái quả tiễn đuôi bạc hiệu Weasley bay dèo ngang qua cửa sổ ơ maioni hớn hở nói Ơi, tại sao tụi mình không xả hơi một buổi tối ha nói cho cùng thì lễ phục sinh cũng sắp bắt đầu vào ngày thứ sáu tới Vậy là tụi mình có cả đống thì giờ Ron chăm chú, nhìn Hermione, vẻ vẻ không thể nào tin được. Nó hỏi, Bồ có khỏe không vậy? Hermione vui vẻ nói, Bây giờ bồ nhắc tới thì mình nói luôn. Bồ biết không, mình nghĩ là mình cảm thấy hơi muốn nổi loạn đó. Một tiếng đồng hồ sau, Harry và Ron đi lên phòng ngủ. Harry vẫn còn nghe thấy tiếng nổ đùng đoàn từ xa của mấy em pháo hoa tẩu thoát. Và khi nó thay đồ ngủ thì một chùm pháo hoa bay tàn tàn ngang qua tòa tháp vẫn còn đều đều xịt khói ra kết thành chữ xì. Harry lên giường nằm ngáp. Mặc dù đã gỡ mắt kiến ra nó vẫn nhìn thấy mấy em pháo hoa lung linh thỉnh thoảng bay ngang cửa sổ. Trông như mấy cụm mây chớp nhá nổi bật trên nền trời đen thui. Vừa xinh đẹp dư quyền bí vô cùng. Nó xoay mình nằm nghiêng. Thắc mắc. Mụ Umbridge cảm thấy như thế nào. Trong ngày đầu tiên dành làm công việc của cụ Dumbledore. Và không biết ông Phúc sẽ phản ứng như thế nào. Khi nghe nói ngôi trường đã tiêu mất cả một ngày trời. Trong tình trạng đổ bể tanh banh tệ hại. Nó mỉm cười một mình. Rồi nhắm mắt lại. Tiếng y Và đùng tạch của mấy em phá qua tẩu thoát trong sân trường dường như mỗi lúc nghe một xa hương hay có lẽ chính nó Harry đang phóng chạy xa khỏi chúng nó đã rơi ngay vào cái hành lang dẫn đến sở bảo mật nó đang chạy thật nhanh về phía cánh cửa trơn bằng gỗ đen hãy để cửa mở ra để nó mở ra đi cánh cửa mở ra Nó lọt vào bên trong một căn phòng dách tròn, chung quanh đầy cửa. Nó đi ngang qua căn phòng, đặt bàn tay lên một cánh cửa giống hệt những cánh cửa khác, rồi kéo cửa vào bên trong. Bây giờ, nó lại ở trong một căn phòng dài hình chữ nhật, đầy lách cách mái móc kỳ lạ. Có những đốm ánh sáng lấp lánh, nhảy múa trên tường, nhưng nó chẳng thèm dừng chân để tìm hiểu. Nó cần phải tiếp tục, ở tuốt đầu kia có một cánh cửa khi nó chạm đến cánh cửa cũng mở ra và bây giờ nó đang ở trong một căn phòng âm u cao và rộng như trong nhà thờ bên trong không có gì khác ngoài hàng dãy và hàng dãy kệ cao ngất ngưởng mỗi kệ chất đầy những trái cầu nhỏ bằng thủy tinh bám đầy bụi bặm giờ đây trái tim Harry đập dữ dội vì quá hồi hộp. Nó biết nơi cần phải đến Nó chạy tới Nhưng bước chân của nó không gây ra một chút tiếng động nào Trong căn phòng mênh mông vắng vẻ Trong phòng có một cái mà nó rất, rất, rất muốn có được Một cái mà nó rất muốn có Hoặc là ai đó muốn có Cái thẹo của nó đang nhấc bước Âm um, Harry tỉnh giấc ngay tức khắc Vừa bối rối, vừa thức giận Căn phòng ngủ tối thui đầy ắp tiếng cười. Bóng của Seamus nổi bật trên nền sáng của khung cửa sổ. Anh chàng nói, Tuyệt, mình nghĩ là một em trong đám dòng pháo hoa mới đụng phải một anh quả tiễn. Và có vẻ như hai bên kết nhau rồi đó. Lại đây coi nè. Harry nghe Ron và Dean lật đật nhảy ra khỏi giường để coi rõ hơn. Harry vẫn nằm yên và nín thinh trong khi cơn đau ở cái thẹo dịu xuống từ từ. Và nỗi thất vọng thì tràn dâng trong lòng nó Nó cảm thấy như thể Vừa bị giật mất đi Một món ngon tuyệt vời Đã đưa tới tận miệng Nó đã đến gần sát nút rồi Lúc này Mấy chú heo con màu bạc và hồng Lấp la lấp lánh Đang bay dung dúc ngang qua cửa sổ Của tháp Rivendor Harry nằm yên Lắng nghe tiếng hòa reo tán thưởng Của đám học sinh nhà Rivendor Trong những gian phòng ngủ phía dưới bao tử nó lại quặn lên một cơn buồn nôn Khi nhớ ra Tối mai nó lại phải học tiếp môn bế quan bí thuật Harry mất hết cả ngày hôm sau Lo lắng Không biết thầy Snap sẽ nói gì Khi thầy biết được nó đã đi xa Và lần sâu như thế nào vào sở bảo mật Trong giấc mơ vừa rồi Nó nhận thức với mặt cám tội lỗi Là từ bài học tuần trước cho tới giờ Nó đã không hề thực tập bế quan bí thuật Tới một lần Từ lúc cựu Dumbledore ra đi đến nay, đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Harry chắc chắn là nó không có cách nào làm cho đầu óc nó trống rỗng được, cho dù nó có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, nó không tin là thầy Snape sẽ chấp nhận cái cớ đó. Nó đã cố gắng thực hành phút chót một chút bài luyện tập trong suốt những tiết học của ngày hôm đó, nhưng cũng chẳng có hiệu quả. Hôm Ioni cứ hỏi hoài, là có chuyện trục trặc gì vậy mỗi khi nó trở nên im lặng cố gắng trục xuất ra khỏi tâm trí tất cả suy nghĩ và tình cảm nhưng mà nói cho cùng thì cái lúc thầy cô đang đặt câu hỏi củng cố bài học cho cả lớp đâu phải là lúc tốt nhất để trút rỗng đầu óc ra đành chấp nhận điều tồi tệ nhất có thể xảy ra harry đi đến văn phòng thầy snap sau bữa cơm chuộng đó nhưng nó mới băng ngang được nửa chừng gian tiền sảnh, cho đã hấp tấp chạy theo kịp. lại đây này, Harry gọi, lòng vui mừng bởi vì vớ được một cái cớ để trì hoãn cuộc gặp gỡ với thầy Snape. nó quát cho vô một góc của tiền sảnh, chỗ mấy cái đồng hồ khổng lồ tính điểm của các nhà đứng lù lù. điểm của nhà Gryffindor bây giờ hầu như zero. nó hỏi cho, bạn có bị gì không? mấy hôm nay mụ umrich có hỏi gì bạn về dqv không cho vội vàng nói ô không không chẳng qua là mình chỉ muốn nói harry à mình chẳng thể nào ngờ được marietta lại đi tâu harry đâm chiêu tư lự ừ nó thực tình nghĩ cho lẽ ra nên chọn bạn bè cẩn thận hơn một chút nó chỉ cảm thấy an ủi được phần nào khi tin tức mới nhất mà nó nghe được là Marietta vẫn còn phải nằm trong bệnh thức và bà Bumfrey đã không còn tài nào chữa được mấy hột mụn trên gương mặt của nàng. John nói: "Bà ấy thực ra là một người rất dễ thương. Bà ấy chỉ phạm một lỗi lầm nho nhỏ." Henry trợn mắt nhìn cho ngạc nhiên, không tin được. Một người dễ thương Chỉ phạm một lỗi lầm nho nhỏ hả? Nó đã bắn đứng tất cả chúng ta. Kể cả bạn nữa. Cho ráng biện hộ. Biết như vậy. Nhưng mà tất cả chúng ta đều thoát được đúng không? Bạn cũng hiểu cho. Má của bạn ấy làm việc trong bộ pháp thuật. Bạn ấy quả thực ở trong tình thế khó xử. Harry tức giận nói. Ba của Ron cũng làm việc trong bộ pháp thuật vậy. Mà bạn không thấy sao? Ron đâu có bị nổi đầy mặt mụn chỉ điểm đâu. Cho cũng hung hăng nói. Đó đúng là một trò chơi khâm độc địa kinh khủng của Hermione ren chưa? Lẽ ra nó phải nói cho tụi mình biết chuyện nó đã ếm bùa cái danh sách đó chứ? Harry lạnh lùng đáp. Mình nghĩ đó là một ý tưởng cực kỳ thông minh. Mặt cho bừng bừng đỏ và hai con mắt của cô nàng long lên sòng sọc. À, phải rồi. Tôi quên nữa. Dĩ nhiên, đó là ý tưởng của Hermione yêu dấu mà. Harry cảnh cáo. Cậu đừng có bắt đầu khóc nữa đó. Cho hét tướng lên. Tôi sẽ không bao giờ khóc. Harry nói. Ừ, tốt. Lúc này tôi đã có đủ thứ để đối phó rồi. Vậy thì đi mà đối phó với mấy thứ đó đi. Cô nàng điên tiết hét lên, rồi quay gót đùng đùng bỏ đi. Harry cũng giận điên người. Đi xuống cầu thang để tiếp tục đến văn phòng thầy Snap Và mặc dù Nó đã học từ kinh nghiệm Những lần trước Là thầy Snap sẽ hết sức dễ dàng thâm nhập sâu vào trí óc Nếu nó đến lớp với tâm trạng Bồn chồn tức tối Nhưng cho tới tận cửa hầm thầy Snap Nó vẫn chẳng thể bình tâm được chút nào Ngoại trừ chuyện Nghĩ ra thêm được vài điều tốt đẹp Mà lẽ ra nó nên nói với cho Về Marietta Khi Harry đóng lại Cánh cửa văn phòng đằng sau lưng nó Thầy Snape lạnh lùng nói Trò đến trễ Potter Thầy Snape đang đứng quay lưng Về phía Harry Và như thường lệ Thầy đang lấy ra một số tư tưởng nào đó của thầy Để cất chúng cẩn thận vào trong cái tưởng ký Của cụ Dumbledore Thả sợi ký ức ống ánh bạc cuối cùng Vào cái chậu đá Rồi quay lại đối diện với Harry Thầy nói Sao Lâu nay trò có thực hành không Dạ có Harry nói dối Bác chăm chú nghiên cứu cẩn thận Một trong bốn cái chân bàn giấy của thầy Snape Thầy nói hết sức êm ái Tốt Chúng ta sẽ biết được ngay Đúng không Rút đũa phép ra Potter Harry di chuyển tới vị trí thông thường của nó Ở bên này bàn giấy Đối diện với thầy Snape ở phía bên kia Trái tim nó vẫn còn đang đập mạnh Vì cơn giận với cho Và vì lo lắng về chuyện, liệu hôm nay thầy Snap sẽ rút ra bao nhiêu phần trí tuệ của nó? Thầy Snap uể oải nói Khi ta đêm đến ba, thì bắt đầu Một Hai Cánh cửa văn phòng thầy Snap chợt mở tung ra Và Draco Manfoy xộc vào Thưa giáo sư Snap xin lỗi Malfoy trốn mắt nhìn thầy Snape và Harry ngạc nhiên. Thầy Snape hạ cây đũa phép xuống, nói: Không hề gì, Draco? Potter đến đây để học phụ đạo môn độc dược. Từ lúc mụ Umbridge xuất hiện để giữ giờ thanh tra lão Harry tới giờ, Harry mới được nhìn thấy Malfoy tỏ vẻ hí hững đến như vậy." Malfoy ném cho Harry một cái nhìn nửa con mắt, hết sức điệu giả. Nó nói: Vậy mà con không biết chứ Harry biết mặt nó đang nóng đỏ lên Nó sẵn sàng trả giá đắt Để được hét lên sự thật về mặt thằng Manfoy Hay có lẽ tốt hơn Để ếm về mặt nó một lời nguyền độc địa Thầy Snap hỏi À um, Draco Có chuyện gì vậy Manfoy nói Thưa thầy Chính giáo sư Umbridge đang cần sự giúp đỡ của thầy ạ Thưa thầy Đã tìm thấy Montague Người ta phát hiện trò ấy bị mắc kẹt Trong cái bồn cầu tiêu Trên tầng lầu thứ tư à. Thầy Snap hỏi Làm sao mà trò ấy mắc kẹt Vô đó được Thưa thầy, con không biết Trò ấy khá là ngượng ngùng bối rối Thôi được Được rồi Thầy Snap nói Quay qua Harry Potter, tối mai chúng ta sẽ bắt đầu lại Bài học bù cho đêm nay thầy quay người lại và lướt ra khỏi văn phòng. sau lưng thầy, manfoy dẫu miệng dễu. phụ đạo môn độc dược hả? rồi dội nhanh bước theo gót chân thầy nó dẫn đến sôi gan trào máu. harry cất cây đũa phép trở vô trong áo chùng và chuẩn bị rời khỏi văn phòng. ít nhất thì nó cũng có thêm được hai mươi bốn tiếng đồng hồ nữa để luyện tập. nó biết là lẽ ra nó nên cảm ơn cái cơ may thoát nạn hiếm hoi này mặc dù cũng chẳng dễ chịu gì khi phải trả bằng cái giá đắt là manfoy sẽ tung tin cho khắp cả trường biết là nó cần phải phụ đạo môn độc dược khi ra tới cửa văn phòng harry chợt nhìn thấy một mảng ánh lung linh nhảy múa trên khung cửa nó dừng chân ngắm mảng ánh sáng đó cái đó gợi cho nó nhớ lại một điều gì đó bỗng dưng nó nhớ ra mảng ánh sáng đó hơi giống những vạt ánh sáng mà nó từng nhìn thấy trong giấc chim bao của nó hồi đêm qua. Đó là những giạc sáng nó đã nhìn thấy trong căn phòng thứ hai mà nó đã bước vào trong chuyến đột nhập sở bảo mật. Nó quay lại. Ánh sáng đó xuất phát từ cái tượng ký đặt trên bàn giấy của thầy Snap. Cái chất trắng bạc chứa bên trong cái chậu đá đang trũng xuống, xoáy tròn. Đó là suy tư của thầy Snap những suy tư mà thầy không muốn cho harry biết đến trong trường hợp nó tình cờ phá được sự phòng vệ của thầy mà đột nhập được vào tâm tư của thầy harry đăm đăm nhìn cái tưởng ký cơn hiếu kỳ cồn cào trào lên trong người nó cái đó là cái gì mà thầy Snape kiên quyết giấu giếm nó một cách mãnh liệt như vậy những đốm sáng bạc lóng lánh vẫn lung linh nhảy múa trên tường Harry bước hai bước về phía cái bàn dây, suy nghĩ ghê gớm. Phải chăng đó có thể chính là thông tin về sở báo mật mà thầy Snap quyết định ngăn không cho nó biết tới? Harry ngoái ra sao? Trái tim nó bây giờ đập mạnh và nhanh hơn bao giờ hết. Không biết thầy Snap sẽ phải mất bao lâu thời gian để giải cứu mong ra khỏi cái bồn cầu tiêu? Liệu thầy có trở về văn phòng ngay sau đó hay thầy sẽ đưa mong đến bệnh thất trước? chắc là thầy sẽ đưa Montague đi bệnh thất. Montague là đội trưởng đội đích của nhà Slytherin. hẳn là thầy Snape sẽ muốn yên tâm rằng đệ tử của thầy không bị gì trầm trọng. Harry tiến thêm mấy bước còn lại về phía cái tượng ký, rồi đứng chồm phía trên cái chậu đá, ngó lơm lơm xuống đáy chậu. Nó ngập ngừng lắng nghe, rồi lại rút cây đũa phép ra. Giang phòng và hành lang bên ngoài hoàn toàn im ắng. Nó chọc nhẹ đầu cái đũa phép của mình, dù cái chất được chứa trong tượng ký. Cái chất bạc ống ánh bên trong bắt đầu xoay tiếp thiệt nhanh. Harry chồm tới trước, bên trên cái tượng ký, thấy cái chậu bắt đầu trong suốt. Một lần nữa, nó đang nhìn xuống một căn phòng như thể nhìn xuyên qua một cửa sổ tròn trên trần căn phòng đó thật ra trừ khi nó bị nhầm to còn thì nó đang ngó xuống đại sảnh đường harry thở mạnh đến nỗi hơi thở nó làm mờ cả bề mặt ký ức của thầy Snap. bộ não của nó dường như trong tình trạng lấp lửng quả thật là điên rồ khi làm cái chuyện mà nó đang bị dụ dỗ làm một cách mãnh liệt như vậy harry run lẩy bẩy thầy Snap có thể trở về bất cứ lúc nào nhưng harry nghĩ đến cơn giận của cho đến vẻ mặt nhạo báng của Malfoy và một sự táo bạo mạo hiểm đang áp đảo thôi thúc nó harry hít một hơi thật sâu rồi áp mặt vào bề mặt ký ức thầy snap ngay tức thì sàn văn phòng lắc lư Chồng chành cắm đầu harry vô trong cái tưởng ký nó đang rơi xuyên qua một cõi tối tăm lạnh giá xoay tít mù trong lúc rơi da rồi nó đang đứng ngay giữa đại sảnh đường nhưng bàn ăn của bốn nhà đều đã biến mất thay vào đó là hàng trăm cái bàn nhỏ hơn tất cả đều quay về một hướng ở mỗi cái bàn có một học sinh đang ngồi cúi đầu thấp cặm củi viết trên một cuộn giấy da âm thanh duy nhất vang lên là tiếng những cái viết lông ngỗng chạy rào rào trên mặt giấy và thỉnh thoảng có tiếng sột soạt của một học sinh nào đó lật trở tấm giấy da của mình Tuyển nhiên, đây là một phòng thi. Ánh nắng đang chiếu tràn vào thành luồng, xuyên qua những khung cửa sổ trên cao, rọi xuống những mái đầu, sáng lên rực rỡ màu tóc, hạt vẽ, tóc hung hung đồng đỏ, cùng những mái tóc vàng chóe. Harry cẩn thận nhìn quanh. Thầy Snape hẳn là ngồi đâu đó. Đây là ký ức của thầy mà. Dạ, Và thầy kia kìa ngồi ở một cái bàn ngay đằng sau lưng harry harry trố mắt nhìn cậu thiếu niên Snape trông trạc tuổi harry mình dây gầy gò xanh xao như thể một cái cây bị trồng trong bóng râm mái tóc cậu ta thưa mảnh và bóng nhờn rủ dài xuống chạm mặt bàn cái mũi khoằm của cậu chỉ cách bề mặt tấm giấy da mà cậu đang cầm củi viết chừng một phân Harry đi vòng ra đằng sau Snap và đọc cái đề bài của buổi thi hôm ấy. Phòng chống nghệ thuật hát ám, pháp sư thường đẳng. Như vậy là cậu Snap này đang ở độ tuổi 15 hay 16, khoảng tuổi của Harry. Bàn tay cậu lia như bay ngang qua tấm giấy da. Cậu đã viết nhiều hơn mấy thí sinh ngồi bên cạnh ít nhất là ba tấc giấy da. Đã vậy, chữ viết tay của cậu lại nhỏ xíu và nối khích rịch với nhau. Còn 5 phút nữa Giọng nói khiến cho Harry giật bắn mình ngoái lại nhìn Nó thấy cái đầu của giáo sư Flitwick Đang di chuyển giữa những cái bàn cách chỗ nó đứng không xa Giáo sư Flitwick đang bước ngang qua một cậu thiếu niên khác Có mái tóc đen rối bời Một mái tóc đen hết sức rối Harry di chuyển nhanh đến nỗi Nếu mà nó hiện diện bằng thể xác thực Thì hẳn nó đã phải tông văng hết mấy cái bàn nhưng thay vì vậy, nó dường như chỉ lướt đi nhẹ nhàng, hệt trong mơ. Ngang qua hai lối đi giữa các dãy ghế, và đến lối đi thứ ba. Cái lưng của cậu thí sinh có mái tóc đen mỗi lúc gần hơn. Cậu ta đang ngồi thẳng lưng lên, đặt cái viết lông ngỗng xuống, kéo cuộn giấy da về gần mình hơn để có thể đọc lại những gì đã viết. Harry dừng lại ngay trước cái bàn và đăm đăm nhìn xuống người cha mười lăm tuổi của mình một cơn phấn khích bùng nổ trong cuốn bao tử của nó cảm thấy như thể đang ngắm nhìn chính nó nhưng có vài sai biệt mà nhìn kỹ mới thấy mắt của james màu nâu lục nhạt mũi của cậu hơi dài hơn mũi của harry một chút và trên trán cậu không có vết thẹo trứ danh của harry nhưng cả hai cha con có cùng một khuôn mặt gầy cùng một nét miệng cùng một đôi chân mày tóc của james được hớt ngược ra sao y hệt như tóc harry Bàn tay của cậu hẳn cũng giống như bàn tay của Harry. Và Harry có thể nói chắc là khi James đứng lên thì hai cha con chắc chỉ xê xích nhau một hai phân về chiều cao. James ngáp một cái thiệt lớn và lùa bàn tay vào mớ tóc rối, khiến cho nó càng rối thêm. Rồi ném một cái liếc canh chừng về phía giáo sư Flitwick. Cậu ta xoay người trên ghế, nhe răng cười với một cậu thiếu niên khác ngồi cách cậu bốn cái ghế. Harry có thêm một cơn hứng thú đầy ngạc nhiên nữa khi nó nhìn thấy chú Sirius giơ một ngón tay trỏ lên, ra hiệu khen ngợi James. Sirius đang ngồi ưỡn ra một cách thoải mái trên cái ghế của mình. Cái ghế bị nghiêng đi, chỉ còn đứng trên hai chân. Trông Sirius khá đẹp trai. Mái tóc đen của cậu rủ xuống mắt, với một phong cách thanh lịch và tự nhiên mà cả Harry lẫn cha của nó đều không thể có được. Và cô gái ngồi đằng sau lưng cậu đang ngước nhìn cậu với vẻ tràn trề hy vọng. Mặc dù cậu không tỏ vẻ gì là có chú ý đến cô ta. Cách cô gái này hai cái ghế. Bầu tử của Harry ở lên một cái nữa, nghe hết sức khoái trá. Chính là thầy Remus Lupin. Trong cậu Lupin hơi xanh xao và hốc hác. Phải chăng sắp đến kỳ trăng tròn? Và cậu đang say sưa làm bài thi, trong khi đọc mấy câu hỏi. Cậu gãi gãi cái cầm bằng đuôi cái viết lông ngỗng, mặt mày hơi cao lại. Như vậy có nghĩa là đuôi trùng cũng phải quanh quất đâu đây. và quả đúng như vậy. Harry tìm ra đuôi trùng trong dòng vài giây. Một cậu thiếu niên nhỏ nhắn, tóc xám xịt như lông chuột, có một cái mũi nhọn quắc. Đuôi trùng tỏ ra lo lắng, nó đang gậm nhắm mấy cái móng tay của mình, đầm đầm ngó xuống tờ giấy da bài làm. Và mấy đầu ngón chân của nó cào cào mặt đất Thỉnh thoảng Nó liếc mắt qua tờ giấy da bài làm Của người ngồi bên cạnh Một cách đầy hi vọng Harry nhìn sững đuôi trùng trong một lát Rồi quay lại nhìn James Lúc này cậu đang dã ngoệt ngoạc Lên một mẫu giấy da nhỏ Cậu đã vẽ một trái bánh snitch Và bây giờ đang gò gẫm Mấy mẫu tự e Harry không biết Mấy mẫu tự đó viết tắt cho cái gì Giáo sư Flitwick kêu lên lít chít, Mọi người em đặt viết xuống. Nghĩa là kể cả trò nữa đó. Step in. Vui lòng ngồi yên tại chỗ. Trong khi tôi thu bài làm của các trò. Ấm bà la gom lại. Hơn một trăm cuộn giấy da bài véo véo lên không trung và tới tấp bay về phía bàn tay duỗi thẳng ra đón nhận của giáo sư Flitwick khiến cho thầy bị té bật ngược ra sau. Nhiều người bật cười. Hai học sinh ngồi ở bàn đầu đứng dậy Nắm lấy cùi chỏ của thầy Flitwick Và đỡ thầy đứng lên Giáo sư Flitwick thở hỗn hỉnh Cảm ơn Cảm ơn các trò Thôi được rồi Mọi người được tự do ra về rồi đó Harry ngó xuống tìm ba nó Cậu James đang vội dã gạch bỏ chữ LE Mà cậu vừa mới gọ gẫm tu chuốt Cậu đứng phát dậy nhét cây viết lông ngỗng Và tờ giấy đề thi vô cặp sách của mình rồi lắng cái cặp lên lưng, đứng đợi Sirius đến nhập bọn. Harry ngó quanh quất và thoáng thấy Snape cách đó không xa, đang di chuyển giữa mấy cái bàn, tiến về phía cửa mở vào gian tiền sảnh. Trong cậu vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ về bài thi vừa rồi. Tướng cậu hơi khòm lưng, nhưng vai dùng dứt, dáng đi hơi cà giựt khi người ta liên tưởng tới con nhìn nhện và mái tóc bóng nhờn của cậu đung đưa ngang mặt. Một đám con gái đang bước đi líu téo chuyện trò, ngăn giữa Snap với James và Sirius. Bằng cách trà trộn vô đám nữ sinh này, Harry xoay sở sao cho nó vẫn nhìn thấy Snap, đồng thời vẫn giỏng tai nghe được tiếng nói của James và bạn bè cậu. Khi cả bọn đi vào gian tiền sảnh, Sirius hỏi, "Bộ có thích câu hỏi số 10 không, Munni?" Lupin nhanh nhẩu đáp, "Mình khoái câu đó." hãy đưa ra năm dấu hiệu để nhận biết người sói, thiệt là một câu hỏi xuất sắc. James nói với giọng quan tâm xảo sự. Bộ có tin là bộ xoay sở được để có đủ tất cả những dấu hiệu đó không? Lubin đáp điệu vẻ nghiêm trang. Mình nghĩ là mình đã làm được. Lúc đó họ vừa nhập vô một đám đông xúm xích gần cửa chính, háo hức chen nhau đi ra ngoài sân trường đầy nắng. Lubin nói tiếp. Một á, hắn đang ngồi trên cái ghế của tôi. Hai, hắn đang mặc quần áo của tôi. Ba, tên hắn là Remus Lubin. Ai cũng phá ra cười, ngoại trừ đuôi trùng. Nó băng khoăn nói. Ờ, mình thì mình chỉ kể ra được hình dạng của cái mõm thôi, động tử của con mắt và cái búi đuôi. Nhưng mà mình không thể nghĩ ra thêm được cái gì nữa. James nôn nóng bảo Sao bồ chậm tiêu vậy? Đuôi trùng Bồ chạy lông nhông với một người sói mỗi tháng một lần Lubin khẩn nài Trời ơi! Nói nhỏ nhỏ thôi Harry lo lắng ngoảnh nhìn lại phía sau nó một lần nữa Snap vẫn còn gần sát bên Đương chìm đắm trong mấy câu hỏi của đề thi Nhưng đây là hồi ức của thầy Snap Và Harry chắc chắn là một khi đã ra tới sân trường Nếu Snap muốn chọn một hướng khác để đi thì nó Harry sẽ không thể đi theo James xa hơn được nữa. Tuy nhiên nó thở phào nhẹ nhõm khi James và ba người bạn của cậu ta sải bước xuống bãi cỏ đi về phía hồ nước và Snap đi theo, vẫn nghiêng ngẫm từ giấy đề thi và dường như không có ý định rõ ràng là cậu đang định đi đâu. bằng cách đi rảo bước về phía trước Snap một khoảng ngắn, Harry đạt được mục đích cùng lúc quan sát được cả James và mấy người khác. Nó nghe Sirius nói Ái chà Mình thấy bài thi đó Ngon như một miếng bánh ngọt Nếu mà mình không đạt được ít ra là điểm xuất sắc Thì mình sẽ ngạc nhiên vô cùng James nói Bình cũng vậy Cậu đang đút tay trong túi Lấy ra một trái bánh snitch vàng Đang ra sức dùng dãy để thoát thân Ủa bộ kiếm ở đâu ra cái đó vậy James nói Hơi bất thường Chơm được Cậu bắt đầu chơi với trái banh, buông cho nó bay xa chừng ba tức thì chụp nó trở lại. Phán xạ của cậu quá là tuyệt vời. Đuôi trùm trơ mắt ngó mà phát sợ. cả bọn dừng chân trong bóng râm của cây sồi, quăng mình ngồi xuống bãi cỏ. Đúng cái chỗ mà Harry, Ron và Hermione đã đến ngồi làm bài tập vào những ngày Chủ nhật. Harry lại ngoảnh nhìn ra sao một lần nữa và nó vui mừng nhìn thấy Snap cũng đã an tọa trên bãi cỏ trong bóng râm âm U của một lùm cây kiển rậm rạp cậu ta vẫn chìm đắm trong bài thi pháp sư thượng đẳng như từ nãy tới giờ điều này khiến harry được tự do ngồi xuống một đám cỏ giữa cây sồi và lùm cây kiển để quan sát nhóm bốn người ngồi dưới tán cây ánh sáng mặt trời phản chiếu chói chang trên mặt hồ phẳng lặng bên bờ hồ một nhóm con gái vừa rời khỏi đại sảnh đường đang cười đùa Cô này ngồi trên cỏ, cởi bỏ giày dứ, thòng chân xuống nước cho mát. Lubin đã lấy ra một quyển sách và đang đọc. Sirius ngó chầm chầm đám học sinh rải rác trên bãi cỏ. Trong cậu ta hơi cao ngạo và chán chường, nhưng cũng rất ưa đẹp trai. James vẫn đùa với trái banh snitch để cho nó bay đi mỗi lúc một xa hơn. Hầu như có thể bay thoát đi được, nhưng phút chót vẫn bị tóm lại. Đuôi trùng thì há hốc mồm ra ngắm thao tác của James Mỗi lần James thực hiện được một cú truy bắt đặc biệt khó khăn Đuôi trùng lại há hốc miệng kêu lên kinh ngạc Và vỗ tay quang hô Quan sát cảnh này được chừng 5 phút Harry thắc mắc Tại sao James không bảo đuôi trùng giữ bình tĩnh Mà còn có vẻ như khoái sự chú ý này Harry để ý Thay bà nó có một thói quen Đưa tay dò đầu tóc của mình Như thể để đảm bảo cho mái tóc của mình không quá ưa ngay ngắn dính tề. Và cậu ta cũng cứ hay đưa mắt nhìn qua đám con gái ở bên bờ hồ. Cuối cùng, khi Trêm thực hiện một cú chụp bắt ngoạn mục cuối cùng và được đuôi trùng quang hô nhiệt liệt, Sirius nói, Trời ơi, bộ dẹp cái đó đi được không? Trước khi đuôi trùng đái trong quần gì hội hộp quá đó. Mặt đuôi trùng hơi ửng lên một tí, nhưng Trêm thì nha răng cười khì. Cậu nhét trái bánh snitch trở vào trong túi áo và nói, Được, nếu nó làm phiền bồn. Harry có một ấn tượng rõ ràng rằng, Sirius là người duy nhất có thể khiến cho James thôi phô phan khoe mẽ Sirius nói, Mình phát chán rồi nè, Ước gì bây giờ là lúc trăng tròn ha. Lupin buồn rầu, nói giọng ra từ đằng sau cuốn sách cậu đang đọc. Thì cứ ước đi... Tụi mình vẫn còn thi môn biến hình. Nếu bồ thấy chán thì có thể kiểm tra mình. Đây. Cậu chia quyển sách của mình ra. Sirius khịt mũi. Ừ, mình không cần ngó vô cái đồ thổ tả đó. Mình biết hết ráo rồi. Chêm bỗng nói khẽ. Chuyện này sẽ làm cho bồ vui lên nè. Chân nhờ bông. Ngó coi. Ai kìa? Đầu của Sirius xoay lại. Cậu đã trở nên im phăng phắc Như một con chó vừa đánh hơi được mùi một con thỏ Cậu nói nhỏ Hết sấy Snaverless Harry xoay đầu lại để thấy Cái mà Sirius đang nhìn Snap đã lại đứng lên Và đang nhét tờ đề thi Pháp sư thường đẳng vô trong cặp của cậu Và cậu đi ra khỏi bóng râm Của lùm cây kiển Và bắt đầu băng ngang qua bãi cỏ Sirius và James đứng dậy Lubin và đôi trùng vẫn ngồi yên Lubin chăm chú ngó xuống quyển sách của mình, mặc dù đôi con mắt của cậu không chuyển động để đọc nữa, và một nét hằn nhẹ xuất hiện với đôi lông mày cao lại. Đôi trùng thì đang nhìn, hết nhìn James và Sirius, lại đến Snape, với một vẻ thèm thuồng nhập cuộc hiện rõ trên nét mặt của nó. James kêu to, khỏe không, Snivellus? Snape phản ứng nhanh đến nỗi. Có vẻ như cậu chờ đợi một cuộc tấn công từ nãy tới giờ. Cậu buông rơi cái cặp xuống, thọc ngay bàn tay giơ bên trong cái áo trùng. Và cây đũa phép của cậu đã dơ lên được nửa chừng khi James hét lên. Quăng dũ khí xuống! Cây đũa phép của Snap bay vào lên không cao hơn ba thước, rồi rớt xuống bãi cỏ đằng sau lưng cậu ta, nghe một cái ạch. Sirius phát ra một tràng cười ăn ảnh. Trắc trở trục trắc! Sirius hô to, Chỉa đũa phép vào Snap đang ngã chúi nhủi, bổ nhào về hướng cây đũa phép rơi lúc nãy. Đám học sinh ở chung quanh đều quay lại nhìn. Một số đứa đã đứng lên và xích lại gần hơn để coi cho rõ. Một số tỏ vẻ e sợ, một số khác tỏ vẻ thích thú. Snap nằm trên mặt đất thở hỗn hỉnh. James và Sirius đang khống chế cậu ta. Đũa phép dơ cao. James vừa đi vừa liếc ra sau. Về phía các cô gái ở bên bờ hồ Đuôi trùng lúc này đã đứng lên Vừa xem bàn trấn áp một cách thèm thuồng Vừa nhích quanh lưu bin Để có được tầm nhìn rõ hơn James nói Bài thi làm được không Snively Sirius nói Giọng độc địa Mình có nhìn thấy nó là bài Mũi dí gần sát tấm giấy da Chắc là phải có những vết dầu bóng ỉn lên khắp bài làm người ta sẽ không thể đọc nổi một chữ nào đâu." Nhiều người đứng xem phá ra cười hô hố. Snap rõ ràng là không được nhiều người yêu mến cho lắm. Đôi trùng cười the thé. Snap cố gắng đứng lên, nhưng hiệu lực của câu thần chú vẫn còn tác động lên cậu ta. Cậu giật lộn dứt giả, như thể bị một sợi dây thần vô hình đang trói buộc. Snap thở hổn hển, trừng mắt nhìn lên James với một vẻ căm ghét kinh tởm rõ ràng nhất. Mày! Đợi đó! Mày đợi đó! Sirius nói giọng mát mẻ. Đợi gì? Mày định làm gì tụi tao hả, Snivelly? Chùi mũi của mày lên tụi tao, đúng không? Snap tuôn ra một tràng những lời nguyền rủa và trù ẻo. Nhưng cây đũa phép của cậu văng cách xa cậu những ba thước, nên chẳng có gì xảy ra cả. James lạnh lùng nói. Rửa cái miệng thối của mày đi. Cáo xách. Bọt xà phòng màu hồng lập tức trào ra từ miệng của Snap. Bọt dính đầy môi của cậu, khiến cậu vừa nôn ọe vừa ngạt thở. Để bạn ấy được yên thân. James và Sirius ngoảnh lại. Bàn tay không cầm đũa phép của James lập tức đưa lên dò tóc mình một lần nữa. Đó là một trong những cô gái đang ngồi bên bờ hồ. Cô ta có mái tóc dày đỏ sậm dài tới dài và đôi mắt hình trái hạnh màu xanh biếc mắt của Harry đó là mẹ của Harry James nói và giọng cậu bỗng trở nên dễ thương trầm hơn và trưởng thành hơn được chứ Evans để cho bạn ấy yên Lily lặp lại cô đang nhìn James dĩ vẻ không ưa được chút nào bạn ấy đã làm gì bạn vậy hả James có vẻ như cân nhắc vấn đề và nói Ây chà, nội cái sự tồn tại của nó đã đủ tệ hơn là làm cái gì nữa rồi Nếu như em hiểu anh muốn nói cái gì Nhiều người đứng xem chung quanh phá ra cười Sirius và đôi trùng cũng cười Nhưng Lubin vẫn có vẻ chăm chú đọc cuốn sách của mình thì không cười Và Lily cũng không Cô lạnh lùng nói Bạn tưởng là bạn hay lắm hả? Nhưng Walter à, bạn chỉ là một tay quậy phá, bách lối ức hiếp người khác. Hay để cho bạn ấy được yên thân? James nói nhanh. Anh sẽ để cho hắn yên, Evan à. Nếu như em đi chơi với anh, chịu nhá. Đi chơi với anh thì anh sẽ chẳng bao giờ đặt đũa phép lên thằng già Snively thêm một lần nào nữa. Đằng sau James, bùa trói đã bắt đầu tiêu hiệu lực. Snape bắt đầu nhích từng phân một đến chỗ cây đũa phép của cậu rớt xuống lúc nãy. Bọt xà phòng vẫn còn trào ra miệng Trong lúc cậu bò Lily nói Nếu tôi phải lựa chọn giữa bạn Như một con mực khổng lồ Tôi cũng sẽ không để nào đi chơi với bạn Sirius lúc đó Đang đứng quay lưng về phía Snape, Cậu ta nói với James Xui thiệt cơ gạt nai à Ôi da Nhưng đã quá trễ Snape đã chỉa cái đũa phép của cậu Thẳng về phía James Một tia sáng nhá lên và một vết cắt dài hiện ra trên một bên mặt của James, khiến máu bắn tung tóe lên tấm áo chùng của cậu. James xoay người lại, một tia sáng thứ hai nhá lên sau đó. Snap bị treo ngược giữa không trung, đầu chúc xuống đất. Tấm áo chùng của cậu lật xuống phủ qua đầu, để lộ ra đôi cẳng khẳng khiu và xanh xao và một cái quần lót đang ngả màu xám xịt. Nhiều người trong đám đông nho nhỏ đang đứng coi, họ reo quang hô Sirius, James và đôi trùng rống lên cười ngất. Vẻ mặt tức giận của Lily co giật mất một lúc, như thể cô sắp bật cười. Nhưng cô nói, "Thả bằng ấy xuống." James vừa nói vừa giúp mạnh cái đũa phép của cậu lên cao. "Đương nhiên." Snap rớt xuống mặt đất thành một đống quần áo nhào nát. Tự mình lóp ngóp thoát ra khỏi mớ quần áo vướng víu, Snap vội vã đứng lên. Dơ đũa phép ra Nhưng Sirius hô lên Bất động Và Snap lại một phen nữa té bộ nhào ướp mặt xuống đất Người cứng đơ như một tấm gián Lily hét lên Để cho bạn ấy yên Giờ đây cô đã rút cây đũa phép của chính mình ra Khiến James và Sirius Phải ngóa chừng đầy cảnh giác James nghiêm túc nói Này Evan, Em đừng buộc anh phải ếm si bồ em Vậy thì hãy giải nguyện cho bạn ấy đi. James thở ra một hơi thiệt sâu, thiệt dài. Rồi quay lại Snap và lầm bầm câu thần chú phản nguyện. Khi Snap gượng đứng lên được một lần nữa, James nói. Tha cho mày đó. Mai cho mày là có even ở đây, Snivellus. Tao không cần sự giúp đỡ của một con máu bùng bẩn thỉu như con đó. Lily chớp mắt. Cô lạnh lùng nói. Tốt. Mai mốt tôi khỏi phải bận tâm nữa Và yes, Snivellus à Nếu tôi là bạn Tôi sẽ đi giặt cái quần của mình James gầm lên với Snap Xin lỗi Ivan ngay Cây đũa phép của James lại chĩa vào Snap Đầy đe dọa Lily quay lại phía James và hét lên Tôi không cần mượn tới bạn bắt hắn xin lỗi tôi Tôi cũng xấu xa không thua gì hắn Cái gì James kêu lên ăn ảnh. Mình không bao giờ gọi bồ là một Một Một cái gì bồ biết rồi đó Dò cho tóc mình rối bời Bởi vì bạn tin tưởng Làm ra vẻ như mới nhảy xuống khỏi cây chổi bay Thì trong bạn bảnh lắm hả Rồi khoe khoang biểu diễn với trái snitch ngu đần đó Rồi đi rảo các hành lang Về ếm bùa bất cứ ai làm bạn bực mình Chỉ vì bạn có thể Tôi thiệt tình ngạc nhiên là cây chổi của bạn có thể bay lên khỏi mặt đất Khi mà nó phải cõng cái bị thịt đó Bạn làm tôi phát ngớ Cô nàng quay gót rồi dội giả bỏ đi. James gào theo. Evan! Đây! Evan! Nhưng cô ta không thèm ngoảnh nhìn lại. Cô nàng mắc cái chứng gì vậy ta? James lẩm bẩm. Cậu cố gắng, nhưng không thành công cho lắm. Làm ra vẻ như thế, đây chỉ là một vấn đề vớ dẫn. Chẳng quan trọng chút xíu nào đối với mình. Sirius nói. cứ theo ý hiểu ngầm... Thì mình dám nói cô nàng cho là bồ hơi tự cao tự đại đó bồ tèo. James giờ đây đã nổi giận. Được. Được. Một tia sáng khác lại nhá lên. Và Snap một lần nữa lại bị treo ngược lên không trung. Đậu chút xuống đất. Chân chỏng lên trời. Có ai muốn coi tôi cởi quần thằng Snively ra không? Liệu James có thực sự cởi quần của Snap ra không? Harry không bao giờ có thể biết được. Một bàn tay đã túm chặt lấy cánh tay của nó, một cái túm chặt như gọng kềm. Nhăn mặt lại vì đau đớn, Harry ngoái đầu nhìn lại coi ai là người đang nắm chặt nó, thì nhận ra trong nỗi kinh hoàng khôn tả, một thầy Snape đã hoàn toàn trưởng thành, cao to bằng kích thước một người lớn, đang đứng ngay bên cạnh nó, trắng bệch đi vì giận dữ, đang vui hả? Harry cảm thấy như bay giọt lên không trung. Ngày hè chung quanh nó tiêu biến đi. Nó đang trồi lên xuyên qua vùng tăm tối lạnh lẽo. Bàn tay thầy Snap vẫn còn túm chặt cánh tay nó. Và rồi, với một cảm giác nhào xuống như thể vừa lộn dòng giữa không trung, hai chân Harry chạm vịt xuống mặt sàn đá, cái hầm của thầy Snap. Và nó lại đang đứng bên cạnh cái tưởng ký trên bàn giấy của thầy. Trong gian phòng âm u của bậc thầy độc dược thời hiện tại, thầy Snape nắm cánh tay Harry chặt đến nổi nó bắt đầu cảm thấy bàn tay mình tê đi. thầy nói, thì ra sao vui sướng thỏa thuê rồi chứ Potter? Chờ không Harry lắp bắp cố gỡ cánh tay nó ra. tình huống thật đáng sợ. đôi môi thầy Snape run bần bật, mặt thầy trắng bệch, răng thì nhe hết ra. Thầy dây lắc Harry thiệt mạnh Đến nỗi cặp mắt kiến của nó tuột xuống sóng mũi Thầy hỏi Cha của trò là một người vui nhộn quá phải không? Con Con không ngờ Thầy snap lẳng Harry ra bằng tất cả sức lực mà thầy có được Harry té lăn quay thiệt đau xuống sàn đá của căn hầm Thầy gầm lên Trò liều hôm chứ có kể cho bất cứ ai nghe những gì trò đã nhìn thấy Harry nói: Dạ, không. Nó gượng đứng lên, cố gắng giữ khoảng cách càng xa thì Snap càng tốt. Dạ, không. Dĩ nhiên là con sẽ cút đi, cút đi! Ta không bao giờ còn muốn nhìn thấy trò trong văn phòng này nữa. Và trong khi Harry lật đật tháo lui về phía cửa, thì một hũ gián chết nổ bụp ngay trên đầu nó. Nó dặn cánh cửa mở tung và lao ra hành lang. Chạy một mạch, đến khi đã cách văn phòng thầy Snape ba tầng lầu rồi mới dám ngừng lại. Nó đứng lại đó, dựa lưng vào bức tường, thở hổn hển và xoa xoa cái vết bầm trên cánh tay. Nó không có chút ham muốn nào quay trở về Tháp Ravenclaw vào lúc hãy còn sớm như vậy. Cũng không muốn kể cho Hermione và Ron nghe những gì mà nó vừa nhìn thấy. Điều làm cho Harry cảm thấy quá kinh khủng và buồn đau. Không phải là chuyện nó bị quát tháo xua đuổi hay bị liễn hủ vô đầu. Mà là chuyện nó đã biết như thế nào cái cảm giác bị làm nhục giữa một đám người đứng xem xung quanh. Nó biết chính xác thầy Snap cảm thấy như thế nào khi bị cha nó treo ngược lên. Và căng cứ vào những điều mà nó vừa mới nhìn thấy thì cha của nó quả thực kêu căng phách lối đúng như lời thầy Snap đã luôn nói với nó.